các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từng đến khi Quân nói anh xin lỗi, thì tôi cũng ngây người ra, vì một lý do nào đó, giới hạn ấy vẫn còn. Quân vẫn có thể chịu đựng được, được. Nói rồi, Quân nhanh chóng lái xe đi. Suốt quãng đường sau đó, hai chúng tôi đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với ai một câu nào. Ngay cả khi về đến nhà, cả hai cũng lặng lẽ mang đồ vào. Tôi tắm rồi lên giường nằm trước Còn Quân thì lặng lặng sang phòng sách. Trong ngôi nhà ở thành phố của chúng tôi, Quân cũng xây dựng riêng cho mình một phòng sách nhỏ. Phòng sách đã trở thành căn cứ địa bí mật mà Quân không cho phép tôi bước vào. Mỗi lần hai đứa giận nhau, Quân cũng chỉ vào đó rồi tự giam mình cả ngày cả đêm trong ấy. Đến khi đã bình tĩnh trở lại, thì ra ngoài xin lỗi rồi làm hòa đối với tôi. Lần nào cũng như vậy cả, dù đúng dù sai, đó luôn là cách mà Quân sẽ làm. Bình thường tôi không phải là đứa sẽ bận tâm nhiều đến những cái chuyện xảy ra mà sẽ cho nó qua đi một cách nhanh chóng. Thế nhưng lần này, chẳng biết là vì sao mà mấy cái chuyện ấy cứ quanh quẩn trong đầu của tôi một cách ám ảnh. Nằm ở trên giường nghĩ lại những cái ngày vừa qua, tự dưng tôi nổi cả gai ốc. Gia đình của Quân thực sự là rất đáng sợ. Bọn họ chắc chắn có gì đó bất thường, nhưng nếu Quân không nói thì chắc tôi chẳng có hy vọng để biết được chuyện gì. Đang mải mê suy nghĩ thì nghe có tiếng bước chân người chậm dãi bước tới, rồi tiếng mở cửa phòng. Trong nhà chỉ có hai đứa, nên tôi nghĩ đó là quân, dù có chút ngạc nhiên vì thường quân sẽ không rời khỏi phòng sách khi trưa ở trong ấy ít nhất 12 tiếng. Khoảng thời gian đó là thời gian tối thiểu quân dùng để suy nghĩ và tĩnh tâm. Vậy mà lần này lại ra làm lành sớm như vậy chứ? Tôi vẫn nằm quay lưng lại phía cửa, cố ý không quay lại để xem Quân sẽ làm gì. Quân đứng lặng lẽ ở đó một lúc. Tôi nằm trên giường và cố gắng điều hòa nhịp thở của mình để lắng nghe cái tiếng thở khò khè kỳ lạ phát ra ở trong phòng. Không phải tiếng thở của tôi, thì chỉ là cái tiếng thở của Quân. Nhưng Quân chưa bao giờ thở như vậy cả. Ngay cả khi bị cảm cúm thì cũng không thở kiểu kỳ dị như vậy. Tiếng khò khè, khò khè khiến cho tôi dùng mình ớn lạnh, rồi nhưng vẫn cước cố trấn an bản thân rằng đó chắc chắn là quân. Chúng tôi cứ thi gam với nhau như vậy đến một lúc sau, thì tiếng khò khè ấy đã biến mất. Tôi đã lấy hết can đảm từ từ quay người lại, khi thấy quân đứng ở đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, sự căng tức ở lồng ngực nãy giờ cũng đã được giải tỏa. Anh làm gì mà đứng đó như trời trồng vậy? Làm em hết hồn đấy. Tôi vừa mới nói dứt câu khí biệt của quân bất ngờ ngoác ra, mở rộng hết cỡ đến độ khóe miệng đã xuất hiện vết đứt, khiến cho máu rớt dãi chảy ra tong tong. Bất ngờ tôi hốt hoảng bật dậy, còn chưa kịp làm gì trước cái cảnh tượng quỷ dị ấy thì sững sờ khi cơ thể của quân đã đột nhiên rã ra từng mảng thịt. Sau khi rơi xuống đất thì từ vũng máu đỏ ngòm với miếng thịt nhầy nhụa ấy bật trâu, bò, lợn, gà trồi lên rồi chạy lao đầu ra ban công rơi thẳng xuống dưới. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ đã biến mất, chỉ còn lại một mình tôi đang bơ vơ giữa căn phòng lặng thinh. Không tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mắt của tôi vài giây trước đây. Lúc ấy, chân tay của tôi bồn chồn, không đứng vững nổi nữa, tôi đành quỳ sụp xuống sàn thở hồng hộc như vừa chạy đua đường dài vậy. Giống vậy thì cách nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có một mình tôi ở trong căn phòng này quân chắc vẫn còn đang giam mình trong phòng sách. Nếu vậy thì những gì vừa xảy ra là sao? Là do tôi tưởng tượng hay trên đời này thực sự có những câu chuyện tâm linh bí ẩn không lời giải, cũng chẳng thể chứng minh cho đến khi bản thân mỗi người đều cho đến khi bản thân mỗi người gặp được. Nếu không phải bản thân tự mình chứng kiến thì tôi còn cho rằng những điều vừa rồi chỉ là một sản phẩm của một trí tưởng tượng phong phú nào đó. Mãi về sau này Khi tìm hiểu về trải nghiệm cận tử và biết nhiều hơn về cõi âm, tôi bĩnh nghiệm ra được một điều. Ngày cả trải nghiệm cận tử của mỗi người cũng khác nhau. Cõi âm là như thế nào? Có những gì thì không ai khẳng định chính xác được, nhưng có một điều chắc chắn là ngoài những cái đã có từ thời sơ khai thì cõi âm được hình thành một phần từ tâm thức và nhận thức của mỗi con người. Tùy vào duyên nghiệp của mỗi cá nhân mà cõi âm sẽ đón chờ họ sẽ khác nhau. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi và Quân trở nên đắt. Đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net